Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 13 Của bộ truyện đất âm hồn của tác giả Hà Dương Thưa quý vị câu chuyện của chúng ta càng ngày càng đi đến những hồi kết Hôm nay chúng ta đến tập số 13 và chỉ còn khoảng 3-4 tập nữa là chúng ta cũng kết thúc bộ truyện rất hay này Bây giờ thì không để mất thêm thời gian quý vị nữa Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 Hè Miền Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương tập số 13 qua phần diễn đọc của Đỉnh Sơn. quả nhìn hai mắt của ông long lên rồng sọc, sọc, ông chỉ thẳng tay vào mần của bà mà quát, còn tiền tì thối tha mày thách ông phải không? Vậy ông cho mày phải chết. Không biết ông lấy sức mạnh ở đâu mà lao tới bóp cổ của vợ Mày thấy lúc ấy các con ở nhà Cho nên mọi người ngăn cản không cho ông đánh bà Bà bưởi uất nghẹn lên đến cổ Hai hàng nước mắt của bà chảy dài Ông giỏi lắm Bà năm qua tôi về nhà này làm vợ ông sinh cho ông cả thầy mấy mặt con Hầu hạ ông từng bước cơm miếng nước ấy vậy mà ông đánh tôi Ông muốn bóp tôi chết phải không Chết thì cùng chết Tưởng tôi sợ ông hả Đây thôi đây ông tới mà bóp đi toàn phải kéo cổ mẹ qua một bên mẹ bố con không bình thường mà mẹ còn không hiểu sao mẹ bình tĩnh lại giúp chúng con bà liền nói tiếp à tôi hiểu rồi ông muốn bóp chết tôi rồi ông rứt cái con hồ ly kia về chứ gì nó bây giờ chồng chết đang ở giá một mình để ông đúng không tôi biết ngay mà ông là không quên được nó phải không tất thảy mọi người đều hiểu ý bà bưởi đang nhắc đến nay Bà năm này bà vẫn luôn dần chuyện khi xưa Ông bưởi và bà tí từng có hứa hẹn với nhau Cũng về chuyện ấy mà khi hoa về làm dâu cũng chịu nhiều uất ức Nhiều lúc hứng chịu cơn ghen vô cơ từ phía của mẹ chồng Toàn lúc này liền gạt đi Mẹ con xin mẹ bình tĩnh lại đi Bây giờ bố không tỉnh táo Chứ con là ai bố còn không biết nữa là im ngay đi mày lấy vợ cũng đừng quên mẹ Mày đổi vợ mày lên đầu cũng đừng quên mày chui ra từ bụng mẹ của mày này Trên trần đời chưa thấy thằng con trai nào bênh nhà vợ mà phán mẹ đẻ cả Cũng tại mày quen cái con hoa Cho nên mới có cơ hội cho ông ấy và bà ta tái hợp Lỗi tại mày Tự dưng bà bưởi nổi cơn ghen tức Ông bưởi đưa tay lên gó mạnh xuống đầu rồi quát Mọi người có im ngay đi không Sao ở đây toàn gặp những người nói không biết nghe Nếu mấy đứa kia quay lại Thì tao đuổi hết việc chúng mày cha ông bưởi không nhận ra mình cứ khăng khăng khẳng định mình là một người giàu có khác. Nhà có chục kẻ ăn người ở hầu hạ bên cạnh. Ông nói ngủ một giấc mà tỉnh lại thấy xung quanh lạ hoắc, chẳng thấy ai thân quen. Tuần điều bố đi khám mãi tình hình cũng không thuyên giảm. Lúc cầu cùng bố ngồi chờ thuốc thì có vài người Trung Quốc đi khám bệnh. Họ không nói tiếng Việt cho nên bác sĩ cũng gặp khó khăn. Bất ngờ ông bưởi đứng dậy nói một hồi tiếng Tàu. Rồi quay lại phiên dịch cho bác sĩ Tuân như không tin vào tay mắt của mình Bởi xưa nay bố cậu không học tiếng tàu Ông chưa từng tới nước tàu Thì tại sao lại biết tiếng Cậu định đứng dậy kéo bố lại Nhưng ông lại tiếp tục dịch lời bác sĩ sang tiếng tàu giúp mấy bệnh nhân nước ngoài Nghe họ nói chuyện với ông vui vẻ chân chu đầu óc của Tuân như muốn nổ tung Vì bất ngờ tới kinh ngạc Câu điện thoại kể cho anh chị em nghe câu chuyện xảy ra ở bệnh viện Ai nấy đều không tin Tuần một mực khẳng định điều đó chính là sự thật Sau khi giúp đỡ những vị bệnh nhân ngoại quốc kia giao tiếp bệnh với bác sĩ Một người trong số họ còn tặng cho ông bưởi một cuốn sách làm kỷ niệm Ông bưởi nhận lấy mặt hớn hở ôm lấy cuốn sách như thể vật báu Khi trở về nhà con cái ông liền mời một người biết tiếng tàu tới nhà chuyện trò tử với bố Quả nhiên ông bởi nói chuyện thông vanh vách, thậm chí ông còn nói giỏi hơn người được các con tìm đến. Người đàn ông không khỏi trầm trồ thánh phục. Ông nhà giỏi thật đấy, ông ấy nói chuyện bằng tiếng tàu mà tôi cứ ngỡ là đang nói chuyện với người tàu đấy. Sự việc ông bởi bỗng nhiên lại nói được tiếng tàu trở thành tâm điểm quần lặng xóm. Nhiều người còn mang giấy bút tới nhà ông viết chữ tàu, chứ ông viết quả nhiên rất đẹp. Bà Bưởi sau lần ấy cũng không còn lớn tiếng quát tháo ghen tuông. Bà tin chắc một điều rằng người đang ở cùng bà kia chỉ có xác của ông Bưởi, còn lại phần hồn chắc chắn của một người khác. Bà bàn với các con. Mấy đứa xem màu kỹ, mời cách thầy tào hay là thầy pháp về giúp cái chuyện này đi. Chứ mẹ sắp không có chịu đựng nổi với ông ấy nữa. Ông ấy hạch sách và đòi toàn những thứ vô lý. Mình nghe vậy thì đáp. còn con liên hệ với thầy tàu nhờ giúp đỡ thầy nói bố đang bị ma tàu chiếm hồn đáng lẽ chúng ta phải phát hiện ra từ sớm hiện tại thầy sẽ tới giúp gia đình của mình còn kết quả có cứu được không thì con chưa rõ mọi người mới bàn bạc như vậy thì ông bưởi bất ngờ xuất hiện đằng ngay cửa lớn từ mày tính làm gì định mời thầy phù thủy về phá nhà ta phải không ông bưởi nói rồi xách con dao đi phăm phăm ra vườn mọi người hoảng hốt chạy theo Ông ra đến chuồng lợn vung dao lên chém thẳng vô cổ con lợn con. Máu phun ra đỏ cả chuồng lợn. Bà bưởi hét lên yêu cầu ông bưởi dừng tay lại, ông đền đáp. Nhà tao, ta làm gì là quyền của tao? Giờ giết hết lũ súc vật này, phá ngay cái chuồng lợn này trả lối đi cho tao. Ông nói và hành động vô cùng hung dữ, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Mọi người bất đắc dĩ đồng ý để chiều ý của ông, khuyên ông bỏ con dao xuống trước. rồi cùng mọi người làm theo ý của ông. ông giờ còn rào dính đầy máu lên chém chém mấy cái ở trước mặt, nói thì mau mau làm đi, đi nào cãi lời tao tao chém như cái con lợn kia kìa. ông ném còn rào xuống đất, tính thép rời xuống sàn xi măng rồi nảy lên con con nghe chói tai. gia đình phải lập tức làm theo ý của ông bằng cách đưa hết lợn ra chỗ khác, phá bỏ cái chuồng lợn, mấy bức tường khác cũng phải phá đi. di chuyển đóng gạch để ông có thể đi theo con đường mà ông muốn. thầy tào được mời đến giúp gia đình của ông bưởi. tuy nhiên ngày thầy đặt chân tới cửa cũng là ngày ông bưởi chút hơi thở cuối cùng. điều lạ là trước lúc mất ông ăn rất nhiều. suốt mấy ngày liên tiếp ông đều đói và đói ăn liên tục. Trưa hôm ấy bà bưởi vẫn còn chuẩn bị cơm nước cho ông như bình thường. ăn xong ông lại xin ăn tiếp. ăn thích sạch cả cơm canh mà chưa có dấu hiệu dừng lại. bà bưởi lo ông ăn rồi bội thực, cho nên bèn khuyên ông nghỉ một chút rồi ăn tiếp mà ông không chịu. ông cũng không cáo gắt đậm đồ đạc hay là chửi rủa như thời gian trước. trái lại ông lại cười nhiều vui vẻ, còn hát bài hát tiếng tàu. bà bưởi cầm bắt sang nhà tuân xây hết cơm về cho ông ăn ăn xong xuôi ông mới bảo mấy hôm tôi khó chịu cho nên làm khó mọi người may mà mọi người vẫn còn cung phụng tôi Này tâm nguyện của tôi đắt thành tôi cho bà biết một bí mật bà bưởi hơi sững người ông ăn xong thì ngủ đi giờ bí mật vì bí mía cái gì nữa khỏ báu bà muốn tìm kho báu phải không hai từ kho báu ấy khiến đôi mắt của bà bưởi như giãn to ông bưởi cười móng mém biết ngay mà lòng tham không bao giờ hết ở con người cho dù người đó có giả đua hay sắp chết bà bưởi liền gạt đi ông ăn đi nói linh tinh gì thế kho báu gì mà kho báu chứ ông bưởi chấm tay vào bắt nước canh vẽ một hình lên chiếc bàn nét vẽ đi đến đầu hiện lên màu đỏ như máu ông bưởi nhìn vợ rồi cười bà ghi nhớ được bản đồ này thì tìm được kho báu tuy nhiên hãy cẩn thận với nó bởi vì cái gì cũng có giá bà bưởi tin chắc người đàn ông đang nhập hồn trong cơ thể của ông bưởi kia nói thật bà có lòng tin gần như tuyệt đối vào tấm bản đồ vẽ bằng nước canh ấy bà cũng càng mắt ra nhìn hồi lâu cố gắng nhớ lại ông bưởi cười khà khà liếc một chiếc khăn đặt lên hình vẽ bà bưởi chưa kịp thốt lên thì ông liền đáp muốn nhớ được thì phải làm như vậy bà bưởi nhìn xuống thấy hình vẽ đã nhanh chóng được in trên chiếc khăn tay mới ổ lên một tiếng ra vẻ đã hiểu ra vấn đề ông bưởi đưa chiếc khăn cho vợ rồi chậm chậm bước lên giường nằm nghỉ trưa lúc mà thầy tào bước chân vào cửa thì ông bưởi tỉnh dậy bà bưởi cũng đứng ngay ở đó ông bưởi đột ngột trợn mắt cả lên Ngã vận ra đất bất tỉnh nhân sự Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người Ông qua đời một cách lạ lùng Như không phải là người chồng của bà bưởi Con gái của ông bưởi không tin vào chuyện bố mình đột ngột qua đời Nhưng thầy Tào lại biết chắc chắn ông bưởi đã hồn lìa khỏi xác Thậm chí là thầy còn nói Ông ấy đã mất lâu rồi chẳng qua là mọi người không biết mặt thôi còn lại cái hồn mượn xác của ông ấy kia lại nhầm vào duy trì chứ cơ thể này không sống cách đây cũng đã khá lâu rồi thầy tào bấm ngày sinh tháng đẻ của ông bưởi và một lần nữa khẳng định nhận định của mình đã đúng thầy liền khuyên hiện tại phải nhanh chóng làm lễ mai táng cho ông ấy nếu kéo dài Chỉ e xác sẽ thối giữa vô cùng khó chịu quả đúng như lời của thầy Tào nói, phần thi thể của ông bưởi đã nhanh chóng bốc mùi khó chịu. Trong nhà con cháu biết chuyện thì cũng không sao, còn hàng xóm và họ hàng thân thích ai nấy đều không khỏi thắc mắc vì sao xác chết chưa nổi một ngày đã bốc mùi hôi thối đến như vậy. Đám tang nhanh chóng được tổ chức, giới sự thương tiếc vô hạn của gia quyến. Thầy tạo ở lại cống bái Long Mai Chay giúp gia đình của bà Bưởi. Hơn nữa đám tàng của ông Bưởi phải chuẩn bị rất chu đáo. Đặc biệt thậm chí thầy còn phải chấn điểm giúp linh hồn của ông Bưởi siêu thoát. Do thân thể của ông Bưởi bị linh hồn ma tàu nhập xác cá lâu. Việc giữ linh hồn của ông không bị tiêu tan, tổ khí và sớm ngày siêu sinh được thầy đặt lên hàng đầu. Đêm hôm nhập áo quan, gia đình của bà Bưởi phải cất cử người trông coi thật kỹ càng, tránh trường hợp xấu xảy ra. Trước khi đưa xác của ông Bưởi vào áo quan, thầy tạo độc tờ phan, trên ấy ghi rõ thân thế của người đã chết. Trước khi nắp quan được đóng lại, tờ giấy đó được bỏ vào trong, coi như biên bản bàn giao của người sống và người chết. Thầy giải thích sở dĩ phải làm chuyện đó bởi ông bưởi đã chết và bị linh hồn mượn xác tờ phan ấy giống như là giấy trích lục nhân thân của người trên dương thế năm áo quan được đóng lại thầy thần trọng dán lá bùa lên trên đỉnh áo dặn dò mọi người cẩn thận từng việc đêm đóng áo quan còn cháu đều ngồi trong gian nhà chính giữa không ai ngủ thầy tào vì mệt mỏi cho nên đi nằm nghỉ từ sớm giữ sức cho ngày hôm sau Còn làm lễ để hạ huyệt Tuy nhiên thầy để lại cho Hoa một chiếc chuông Và dặn bất cứ khi nào nghe tiếng động lạ Hãy lập tức dùng chuông lên bảy lần Do thầy dặn dò kỹ lưỡng cho nên Hoa cũng tự mách bản thân của mình hết sức cẩn thận Còn lo lắng đêm nay gia đình cô sẽ có biến Bởi giấc mơ này cô đã từng bị lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi ông mới mất Vì quá sợ hãi cho nên Hoa không dám nói chuyện đó với ai Một mình cô cứ đêm đến tự đấu tranh với bản thân Để vượt qua nỗi sợ hãi kim đồng hồ đã qua ngày mới Mọi người ai nấy đều mệt mỏi Hoa vẫn căng mắt nhìn mọi chuyện đang xảy ra xung quanh Dưới bếp mấy người họ hàng nấu nồi cháo lớn bưng ra giữa sân Một thanh niên chạy vào màu gọi Các cô chú ra ngoài ăn bát cháo lấy sức Hòa nắm chiếc chuông trong tay rồi nói Mọi người cứ đi ra ngoài ăn đêm đi Tôi ngồi đây với bố Mi cùng vợ chồng của Toàn Đứng lên ra ngoài sân cùng mọi người Oanh và Hoa ngồi lại Cạnh áo quan của bố Oanh khẽ nói Khổ quá Có mới vài ngày mà chị mất cả chồng lẫn bố Liệu có phải lỗi này do chị khắc mọi người không Chị đừng nghĩ vậy Nhưng mà hôm ấy chị nghe thầy Tào nói nếu chị không chịu đựng được khi mà làm lễ tẩy trần thì hai bên nội ngoại sẽ vì chị mà gặp họa vậy nhưng chị đã bản thân của chị lúc bấy giờ cũng không hề nhận thức được mọi chuyện nếu đổi lại là em thì chưa chắc em đã chịu đựng tốt hơn chị chị đừng tự trách thực ra chuyện này chị từng thấy qua tuy nhiên hình ảnh quá mờ nhạt nên chị không ấn tượng chỉ tới khi bố mất rồi những hình ảnh ấy mới loáng thoáng hiện lên trong đầu của chị chị cứ băn khoăn không biết mình đã gặp chuyện này ở đâu hóa ra là chị thấy nó khi thầy tào đưa đi qua mười tám tầng địa ngục oanh khóc rất nhiều hai lần liên tiếp mất hai người thân khiến cô như ngã quỷ cô không hiểu tại sao tai ương liên tiếp dội xuống nhà cô như vậy hoa chỉ biết động viên oanh nén đau thương giữ sức khỏe rồi lo chu toàn mọi việc cho bố thế chị vất vả cả buổi cô nhắc khéo, cả ngày chị vất vả rồi chị ra ăn tạm bát cháo lấy sức đi, việc trông đèn cho bố chị cứ để em lo, tiếm ra ăn trước đi tự ăn sau. tối em ăn rồi còn chưa có thấy đói, chị ra ăn lấy sức đi, chị em thấy cả tối chỉ có ăn gì đâu. oanh chạy đôn chạy đáo cả ngày cũng mệt mỏi, cái bồn cũng cồn cào cho nên cô đứng ra ăn đêm cùng mọi người. Hoa ngồi lại canh đèn trong áo quan Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ Cô cố xua đi những ý nghĩ điên rồ đang xuất hiện trong đầu Để tỉnh táo trở lại Tuy nhiên càng cố thì hình ảnh ấy lại càng rõ nét Tiếng động nhỏ phát ra trong chiếc quan tài khiến cho hoa giật mình Cô đưa tay sở liên quan tài khẳng định Xem có vấn đề xảy ra vì áo quan hay không Chiếc quan tài vẫn nằm im lìm Vì chưa khẳng định âm thanh từ đâu Cho nên hòa không sử dụng chiếc chuông mà thầy tạo đưa Cô lặng lẽ ngồi xuống dưới Khét gục đầu xuống chiếc quan tài Kỳ là cái bóng đèn dưới đất kia đang động đậy. Cô tự nhủ không biết cái bóng đèn in dưới đất kia Tại sao lại xuất hiện ở đây Chưa kịp định thần thì cô thấy bàn tay từ trong quan tài đang thò ra bên ngoài. Hai mắt của Hoa mở căng nhìn chăm chăm vào bàn tay đen thui. Lập tức chiếc nắp quan tài bị đẩy qua một bên, một khuôn mặt đen với một đôi mắt trắng lù lù nhô ra khỏi quan tài. Hoa bị hoảng loạn tới mức không nhớ tới chiếc chuông đang giữ trong tay, cô luống cuống chưa biết xử lý ra sao, thì bàn tay đen nhanh chóng tóm lấy cô. Nó dùng hết sức như thể muốn bẻ gãy cổ cô làm đôi vậy. Đời môi của Hoa khổ khóc, tâm trí mở nhạt. Bỗng dưng chiếc vòng tay của cô nóng lên, nó phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực. Chiếc cổ đừng nới lòng Hoa chỉ kịp thét lên rồi nằm vật xuống đất. Mọi người bên ngoài nghe tiếng nhét chạy vội vào bên trong. Tuần đỡ lấy vợ nhấn mạnh vào nhân trung vài lần. Cô từ từ mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt tuân bất chợt hai hàng nước mắt cổ hoa chảy dài Có chuyện gì thế? Hoa không nói gì chỉ đưa tay tìm chiếc chuông mà lắc mạnh Thầy rào đang nằm ngủ nghe tiếng chuông lập tức ngồi bật dậy Thầy vơ ngay cảnh phan chảy sang Tuy nhiên khuôn mặt của thầy chợt lạnh mắt Đôi mắt của thầy dường như cũng hoang mang Thầy đặt cảnh phan xuống góc cửa rồi rút con dao cắm thẳng xuống quan tài Còn rào cắm vập xuống dưới ngập tới chuôi Một giọng hét ghê sợ vang lên Tất thầy những ai có mặt lúc ấy đều sợ hãi Không ai biết tiếng hét ấy của ai Mọi người chỉ có thể xác định âm thanh phát ra từ chồng chiếc quan tài Quả nhiên máu đen dần, dần dần rơi xuống Tất cả lùi tránh xa quan tài hoa lúc này lớn tiếng Nó ở trong đó Lúc nãy nó còn bóp cổ con Thầy Tào lấy sợi dây buộc chặt chiếc quan tài lại rồi làm phép. Thầy dục Tuân, cầu hãy mang can rượu tôi yêu cầu chuẩn bị đi ra đây. Tuân lập tức đưa can rượu tới cho thầy. Nhanh như cắt, thầy dốc toàn bộ can rượu lên áo quan. Những âm thanh quái dị được phát ra từ chiếc quan tài. Tiếng diên dị, tiếng cào cấu xen lẫn nhau. Một lúc sau không còn nghe tiếng động, thầy Tào mới từ từ tháo sợi dây buộc ra ngoài. thầy chỉ tay vào chiếc quan tài hai cậu để nắp quan tài ra giúp tôi tất cả mọi người bấy giờ chỉ còn biết nghe theo lời chỉ đạo của thầy tào nắp quan tài từ từ mở ra mùi tanh của máu lẫn mùi hôi từ trong tỏa ra ngoài khiến cho mọi người đều nhăn mặt khó chịu thầy tào bước lại gần nhìn vào chiếc quan tài bất chợn đôi mắt của thầy lóe lên một tia sáng xanh như mắt mèo nó ánh lên rồi vụt tắt Thi thể của ông bưởi lập tức ngồi bật dậy Rồi lại đổ gục xuống dưới Trước kiến cảnh kinh hoàng ấy Ai nấy đều hét lên vì kinh sợ Phía ngoài sân mọi người thấy xác bật dậy Thì xô nhau chạy đi Có người liền hô lớn Quỷ nhập chàng rồi Ông bưởi bị quỷ nhập trang rồi Mọi người chắc chẳng hiểu Và cũng chẳng được thấy quỷ nhập trang thế nào Cho nên khi thấy xác chết bỗng bật dậy Thì át hẳn đều kinh sợ mấy thanh niên chạy giạt sang một bên hô mọi người đừng sợ quỷ không chạy vòng tròn quỷ không chạy vòng tròn mọi người cứ chạy theo vòng tròn nó sẽ không làm được gì chúng ta mọi người chẳng ai bảo ai cứ di chuyển liên tục với hy vọng rằng không ai xấu xố bị quỷ nhập tràng bắt được phía bên trong nhà con cháu của ông bưởi vẫn lặng im quan sát mọi hành động của thầy tào sau cái xếp nằm quay trở lại quan tài thầy tào đưa tay vào kiểm tra phía trong áo quan rồi lấy lá bùa dán lên quan tài thầy tào yêu cầu người nhà mau chóng lấy giấy che mặt lại cho thầy quay nhanh chóng lấy giấy và tiền vàng chuẩn bị từ trước theo lời của thầy tào dặn thầy đặt sắp giấy tiền vào trong áo quan dán thêm một mẩu giấy hình tròn màu đỏ dán lên chắn của ông bưởi rồi dùng giấy phổ mặt lại. xong rồi thầy cho đóng nắp quan tài lại như cũ. bà bưởi được một phen hít hồn nói không thành tiếng. bởi lâu nay nhà bà xảy ra nhiều chuyện lạ nhưng chuyện thế này thực sự khiến cho bà kinh hồn bặt phía và liền hỏi thầy tào. bà lúc này liền hỏi thầy tào thực sự là có ổn không thưa thầy tại sao xác chết còn bật dậy như vậy cây này có phải là do quỷ nhập chẳng hay không Nếu quỷ nhập chàng thì chẳng phải sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người Thầy Tào liền đáp Không sao May mà con dâu của ông bảo phúc lớn Nếu hôm nay thay vào người khác ngồi quanh áo quan Chỉ e là nhà bà lại đám tang mấy mạng rồi Cựu hòa thắt nạn như vậy là ăn cô phúc lớn Trong tương lai gia đình của bà chắc chắn lại được lập từ trên trời rơi xuống Vậy đây có phải là quỷ nhập chàng mà mọi người vẫn nhắc đến hay không thầy chuyện này có nguy hiểm không hả? đúng mà cũng không đúng. giờ mọi người nghe cho rõ ràng những gì tôi nói. trước điên tất cả mau đứng dậy hết qua một bên. có chuyện gì ngày mai hãy nói. tôi còn chuyện quan trọng phải làm ngay lúc này. mọi người nghe thầy tào nói liền lập tức đứng dèm qua một bên. thầy tào đứng vào vị trí giữa nhà rồi nói rành mạch. tôi cần phải làm lễ phá ngục ngay trong ngày mai. Trước khi đưa áo quan hạ huyệt, bắt buộc tất cả phải vượt qua được cửa ải này mới mong bảo toàn được tính mạng. Nghe thì nói nghiêm trọng như vậy, tất cả đều tỏ ra lo lắng. Thầy Tào lúc này liền giải thích. Chuyện này để mai tôi sẽ hướng dẫn mọi người. Tuy nhiên thì bây giờ hãy chuẩn bị một cây hố dài 2 mét lối dẫn tới huyệt mộ. Tôi cần phải thực hiện qua sông lửa. Nhớ là chuẩn bị thật nhiều than củi Để mà trải thành lớp dày dưới cây hố này Tôi đồng ý thực hiện theo đúng yêu cầu của thầy Thầy gật gù rồi nói tiếp Thôi tôi xong việc rồi Mọi người dùng rượu lau sạch chiếc áo quan Rồi tranh thủ ngủ đi Từ bây giờ tới sáng tôi đảm bảo Không xảy ra bất cứ chuyện gì Thầy tào nói xong Rút con rào khỏi chiếc quan tài Rồi thùng thẳng bước ra ngoài Đám thành niên đập bên ngoài Vẫn không ngừng di chuyển Tuy nhiên không ai dám đến gần Chốt quan tài của ông bưởi Dường như bọn họ rất sợ hãi chiếc quan tài kia Lại thêm một lần nữa bật nắp Và thi thể của ông bưởi lại bật dậy Chạy qua khỏi quan tài Bắt ai đó theo xuống suối vàng tuấn muốn nghe thầy nói rõ Về sự việc xảy ra Nhưng thầy tào dường như quá mệt mỏi Bước chân của thầy lào đảo Hoa liền vội vàng gặn chồng Chắc thầy vừa tốn Nhiều sức nên mệt lắm Mình để cho thầy nghỉ ngơi, mọi chuyện rồi may tính tiếp Thầy Tào đi khỏi thì mọi người bắt đầu bàn tán về sự việc vừa mới xảy ra Bao nhiêu câu chuyện về quỷ nhập chẳng được mọi người một mạch kể ra Nào là câu chuyện quỷ thích uống máu tươi Nào là chuyện quỷ mượn xác ăn như mà đói Bà bưởi nghe đội thanh niên nhắc tới chuyện quỷ nhập xác ăn như mà đói thì bất giác dùng mình Ông bởi ngày trước cũng từng có thời kỳ nhớ nhớ quên quên, thậm chí ông còn ăn uống rất nhiều. Trong nhà cũng hay bị mất trộm gà. Có lúc còn thấy gà bị cánh cổ chết queo và bột gốc. Bà liền tự nhủ, chẳng có lẽ nào ông ấy bị quỷ nhập tràng từ lúc ấy. Vậy thì liệu có xảy ra chuyện gì với gia đình của mình không? tuổi trẻ bây giờ ra sao nếu như nhà có quỷ nhập tràng chứ? bà càng nghĩ lại càng thấy không an tâm. Tự nhiên bấy giờ khuya lắm rồi, thầy tào cũng nói mọi chuyện đất đường giải quyết ổn thỏa, cho nên bà tự trấn an mình cho nhẹ lòng. Tất cả con cái của ông bưởi đều tập trung ngồi quanh quan tài chờ cho trời mau sáng. đêm là hết quả thật rất dài, ai nấy đều rất mệt mỏi. Sáng hôm sau thầy Tào thức dậy khá sớm. Sau khi ngủ một giấc thầy đã vực dậy được sức khỏe. Thân hình nhỏ bé của thầy xuất hiện khiến mọi người đều mừng rỡ. Thầy ngồi xuống cạnh áo quan rồi từ từ nhắc lại chuyện đêm qua. Xin lỗi mọi người vì tôi mệt quá cho nên đêm qua không kịp giải thích cho mọi người hiểu. Vâng, may mà có thầy ở đây giúp đỡ gia đình con chứ không chúng con quả thật không biết xoay sở thế nào. thực ra thì ông bưởi đã bị linh hồn mượn xác từ lâu bởi vậy cho nên là việc quy tụ linh hồn của ông ấy lại lập bài vị là rất khó nếu không có gom đổ linh hồn thì e rằng gia đình khó lòng mà yên bởi vậy tôi phải vào giới âm gom đổ linh hồn ông ấy đây là việc vô cùng khó khăn nếu mà không có chú ý mà để xảy ra sơ xuất thì e là sẽ gặp rất nhiều những rắc rối bà bưởi liền vội hỏi Vậy cần chuẩn bị những gì Thì xin thầy cứ nói với gia đình Cần con sông bằng lửa Để đi qua nó xuống âm ty Dẫn lối đưa linh hồn người chết quy tụ lại Việc này trước đây chỉ dùng Khi mà gia đình nào sư ý Làm nước mắt rời chúng thần xác Nhiều người đụng chạm vào thi thể Khiến cho linh hồn phát tán ra ngoài Những thầy tạo như chúng tôi Làm cũng thường xuyên Có điều lần này khó khăn hơn hẳn Những gì mà tôi từng trải qua Thân thể của ông ấy không chỉ một lần mà có tới hai lần bị mượn xác. Hơn nữa ông ấy hồn lìa khỏi sang đã quá lâu việc tôi đến là đã chậm trễ Tuy nhiên mọi người cứ yên tâm Tôi sẽ cố gắng hết sức gom linh hồn của ông ấy lại Ai nấy nghe thầy Tào nói chuyện thì liền phấn khích vô cùng Tất thầy đều dối rít cảm ơn thầy vì dốc sức cứu giúp gia đình của mình Tới giờ lành thầy Tào bắt đầu làm phép trước khi đưa áo quan ra khỏi cửa Thầy nói đó là một nghi thức để mảnh linh hồn nào đó còn sót lại Không luận quần trong nhà quấy phá người sống đám tang được rất đông người viếng thăm và đưa tiễn Mọi người đều ngạc nhiên Bởi đường đi lên huyệt mộ đã được đào một cây hố trải dài đầy than củi Khi đoàn người tiến hành hạ huyệt Thì dưới bên hố được đốt cháy Tuần đã cho chuẩn bị sẵn sàng để tưới lên than củi, Mồi cho lửa cháy nhanh Tránh trường hợp thầy Tào làm lễ xăm Mà con sông lửa còn chưa nhóm nổi Thằng Tún do hợp tuổi với ông nội cho nên được khuyên phải ở nhà Nhưng thầy Tào nói Nó phải tham gia màn đi qua sông lửa Vì cùng là thành viên của gia đình Tất cả cháu nội hay cháu ngoại của ông bưởi cũng không ngoại lệ Không một ai được phép vắng mặt trong lễ phá ngục Sau khi hà huyệt xong xuôi Mọi người tàn mát đi về gần hết Những người ở lại mộ toàn là những bà con thân thích Hoặc là hàng xóm đáng giềng Thầy tạo tay cầm xuất sắc liên hồi Đám gừng cháy tàn tới chân thì thầy mới ngưng lại Đoàn thầy bước đến bên cái sông lửa đang bốc cháy bùng bùng, Hơi lửa bốc lên bỏng rác Mọi người đứng lùi cách xa cái hố lửa chừng vài mét tránh nóng Lúc này thầy tạo đi vòng một cái hố than Mới được đập thần chú Và ra ký hiệu cho mọi người Dạy những lá bùa xuống đống than Thầy liền nhắc lại Sau khi tôi đi qua đám thành hầm Sa quyến của người mất bắt buộc xếp thành hàng Nối đuôi nhau cùng bước qua sông lửa Không cho phép người nào được do dự có làm như vậy Thì mới gom linh hồn của người quá cố lại Sau này gia đình sẽ không gặp họa Mọi người đã được thầy Tào giải thích và đả thông tư tưởng từ sớm Hơn nữa bản thân của My và Oanh từng chứng kiến thầy Tào Bước đi trong lửa mà không hề hấn gì Cho nên hai cô tin tưởng vào phép thật của thầy Bản thân của Oanh từng được thầy Tào cho đi trên thảm trông Từng đường tắm nước rôi rửa tẩy trần Thì chuyện bước qua con sông lửa này không có gì là cô không dám cơ còn sung phong đứng lên hàng đầu để dẫn cả gia đình bước qua sông lửa thầy tào đưa tay chỉ vào tuân rồi nói con trai trưởng cần dẫn đầu đoàn cầm cành phan đi nối gót theo tôi tuân lập tức đứng lên phía trước gần bên cạnh thầy tào những người còn lại lập tức nối thành một hàng dài người ngoài hiếu kỳ đứng lại xem màn đi qua sông lửa có một không hai Mà ai nấy đều dùng mình sợn gai ấp. Lúc này thầy Tào tay trái cầm kiếm Và bắt đầu bước đi một cách nhịp nhàng Trên đống than nầm Khi mà thầy Tào đi qua hố than, Đó thì là người nhà mặc áo trắng Đeo khăn tàng Cũng bắt đầu bước đi Theo sau qua đống lửa với bản chân trần Điều kỳ lạ là không một ai bị bỏng chân cả Thầy Tào từng nói Cứ bình tĩnh bước theo tôi Nếu ai đó quá sợ Giẫm trượt lên mép cây rãnh lập tức bị bỏng Còn cứ bước theo chân tôi thì những cục than đỏ ấy Chỉ mang lại cảm giác ấm ấm và căn bản chân Nó không đáng sợ như những gì mọi người tưởng tượng Sau khi nguyên một đoàn người bước qua dòng sông đựa Không gặp bất cứ một sự cố gì Thầy Tào gật đầu hài lòng May mắn rồi Mọi chuyện coi như là được giải quyết ổn thỏa Giờ thì cậu Tuân hãy mang cành phan này về nhà đặt cạnh bàn thờ, chờ ba ngày sẽ làm lễ mở cửa mộ, để mà báo Sơn thần biết và đón nhận người chết trở về cõi âm. Tuân nhận lấy cành phan từ trong tay của thầy, cả đoàn người lần lượt về nhà, khai cửa tới dự đám tàng cậu đã về gần hết. Ở trong nhà còn lại họ hàng thân thích và hàng xóm, bày cỗ bàn ăn bữa cơm chia buồn với gia chủ, Theo phong tục ở quê Thầy tạo hơi mệt cho nên không dùng cơm trưa Thầy xin phép vào nằm nghỉ lấy sức Bởi sao màn dắt mọi người qua sông lửa Đã tiêu tốn của thầy khá nhiều sinh lực và pháp lực Hoa lo lắng thấy thầy không ăn uống thì sẽ đổ bệnh Gia đình cô đang phải nhờ thầy giúp chuyện ma chay và cúng bái Trong vài ngày tiếp theo Cho nên nhờ người nhà nấu cho thầy một tô cháo hạt sen hoa biết thầy khi làm lễ sẽ ăn chay thanh tịnh bà bưởi bấy giờ mới bừng tổ cháo trắng hạt sen đưa cho hoa mẹ biết thầy không dùng đồ mặn cho nên lúc sáng đã nhờ người chuẩn bị sẵn cháo cho thầy con bưng vào cho thầy dùng sớm rồi hãy nghỉ ngơi thầy ấy vất vả với gia đình mình suốt đêm qua cho đến tận bây giờ hoa nhận lấy tổ cháo nhanh chân bước trở về nhà lạ thầy thầy tào không có mặn trong phòng khách Cửa ngó nghiêng ra bên ngoài không thích thầy Cho nên đặt tạm xuống bàn rồi ra ngoài để tìm Lúc sau trở lại nhà Cô thấy thầy đang từ sau vườn bước vào Cô liền vội vàng lên tiếng con đã chuẩn bị cháo hạt sen cho thầy Còn mời thầy dùng bữa rồi nghỉ ngơi cho khỏe Thầy Tào chỉ gật đầu rồi nhanh chân bước trở vào trong nhà Cháo vẫn còn nóng Thầy ăn sớm rồi nghỉ ngơi hả? Cô nói xong quay lại sân lớn bên nhà bà Bưởi cùng mọi người dọn dẹp Sau khi cơm nước xong xuôi Mọi người lần lượt kéo nhau ra về Sân nhà bà Bưởi còn vòn vẹn vài ba bà con Đang phụ thu giúp bàn ghế Và bên nhà bà bắt đầu tháo giữ phong bạt Bà Bưởi bấy giờ mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm Nước mắt của bà còn ngân ngấn Bà nói mà như khóc Thế là từ nay không còn ông Bưởi nữa cái nhà rộng thế này mẹ sống sao mà hết còn chúng con ở bên mẹ mà bố cũng mất rồi mẹ đừng quá đau buồn ở nơi chín suối bố thấy mẹ như vậy cũng khó lòng mà siêu thoát bà bưởi thở dài rồi quay vào trong nhà lấy tấm khăn mới lau đi lau lại chiếc bàn thờ mới đặt của ông bưởi nhìn cái bóng lưng của mẹ run rẩy bên bàn thờ mà mấy người con của bà bưởi ai nấy đều chạy lòng chiều tối gia đình làm ba mâm cơm cám ơn hàng xóm tí giúp đỡ ma chay có điều là tất cả đồ ăn đều mua mới mà khi bưng lên sắp mâm thì lại ôi thiêu. một người hàng xóm quay lại bảo với mi chị xem có phải chợ giao hàng đồ bị hỏng không chị nấu lên lại bốc mũi này sao ăn cho nổi minh nhìn đồ ăn một lần nữa rồi xí sát mũi vào người đúng là đồ ăn không có thơm mà lại mùi ôi Mặc dù thức ăn còn nóng Cô chưa biết xử trí thế nào Thì thằng Tún đã gọi Mẹ ơi cơm bị sống này hoa Đăng sắp bắt nghe con trai Báo cơm bị sống Thì liền đứng dậy Chạy một mạch tới để kiểm tra Đúng rồi nồi cơm Bị tách gạo ra đằng gạo Nước ra đằng nước Toàn tới kiểm tra và phát hiện Nút nấu còn chưa bật đèn Thì liền phàn nàn Ai nấu cơm lại quên bật nút nấu Thì cơm chẳng sống May mà nhà Hoa cẩn thận Cho nên nấu tới hai nồi cơm lớn Lúc hòa tới nồi thứ hai kiểm tra Thì cũng bất ngờ Vì nó bị nát như là cháo Trong khi hạt gạo lại sống nguyên Cô liền ngạc nhiên Sao trên nay nấu cơm ngon như vậy mà Mà giờ này cơm lại sống chứ Toàn dùng đũa Cả sới cơm lên rồi cẩn nhằn Ai nấu cơm mà nháo Nhưng mà lại sống được nhỉ Hay là, là tại cái nồi còn thiếu hơi Hoa vào mi nhanh chóng mang hai nồi cơm bỏ ra ngoài Và cắm nồi cơm mới Tuy nhiên đồ ăn trong bếp lại có dấu hiệu ôi thiêu Khi vẫn còn nóng thì quả thật là khó hiểu Chị hàng xóm thì cứ đổ lỗi cho hàng thực phẩm giao đồ Không tươi ngon cho nhà đám Hoa chưa biết xử lý chuyện này ra làm sao Thì Ngọc thì thầm vào tai Chị Hoa Có lần đồ ăn nhà mình cũng bị y chang như thế này đó Chị có nhớ không? Hình ảnh của con gà mới luồng trong đêm mưa bão Những nằm trước bóng hiện lên gió buồn bột, bột trong tâm trí của Hoa Cô đặt đồ xuống rồi bảo Ngọc Em phụ cô mi đi Chỉ cần hỏi thầy Tào xem chuyện này thế nào Hoa nói rồi đi một mạch trở về nhà Thầy Tào mới vừa trở dậy Hoa nhìn tôi cháu còn y nguyên trên bàn mặt thắc mắc Sao thầy không ăn cháo à Thầy nhìn vậy sao có sức Không sao nhiều lúc mà làm phép tôi nhìn anh đã mấy ngày vẫn ổn Có cái chuyện gì mà mặt của cô lo lắng như vậy Thầy ơi Đồ ăn trong bếp nhà con bị ôi thiêu Trong khi mà vừa nấu xong Ngay cả cơm nấu cũng không chín Chuyện này là sao vậy thầy Thầy Tào liền nhíu mày Ma vậy sao Họ ngà thì tiếng ma vậy thốt lên khỏi miệng của thầy Tào thì sừng suốt Thầy nói sao ạ? ma vậy là sao Ý của thầy nói rằng trong nhà con có ma Có thể là như vậy Tôi cần xem tôi nó lộng hành tới mức nào Thầy Tào cùng hoa sang nhà bà Bưởi Mọi người vẫn tập trung trong bếp bàn tán xì xào Về việc đồ ăn bị hầm Khi vẫn còn chưa kịp nguội Thầy Tào lúc này liền thở dài Mọi người ra ngoài hết đi Đừng có đứng gần tôi tốt nhất là cách xa tối thiểu 5 mét Ra chỗ mau chuẩn bị tiền vàng nước sạch và gạo muối. Mọi người lập tức làm theo lời của thầy tạo. Anh ấy đều nhanh chóng lùi ra xa, cách thầy tạo một khoảng để tránh làm ảnh hưởng tới việc thầy làm phép. Hoa chuẩn bị giấy gạo tiền vàng theo yêu cầu của thầy. Thầy thắp lại ngọn đèn. Kể là rằng ngoài trời gió nhưng ngọn đèn ấy sáng xanh, không một chút bị gió đùa. Đoàn thầy rút một thanh kiếm chém liên tục lên không trung rồi lầm nhầm độc chú. Mỗi bước đi thầy lại giơ thanh kiếm lên chém thẳng về phía trước một lần. Cách như vậy cho đến khi ngọn đèn tất điểm thầy mới dừng lại. Xong xuôi thầy nói với người nhà, mang giấy tiền ra đây cho tôi. Hòa đưa một xấp tiền lớn cho thầy. Thầy rút một ít trên mặt rồi đốt rồi lại bảo hoa. cầu màu mang hết số tiền này ra ngoài ngõ đốt sạch đi. Nhớ là đốt cháy cho nó hết sạch Đừng để có một tiền giấy cháy nửa vời Đốt xong thì hãy tới nước kia xung quanh Một người thì mau mang gạo muối ra đường rác về hướng Bắc đi Khi mà những cái đồ ăn kia Tốt nhất mọi người không nên dùng Cô không giữ lại nấu cám cho lợn Vậy đồ ăn đó mang đi đâu hả thầy? Gói thành bọc bỏ bọ ra góc đường kia Tối đến thì mang ném đi hết đi Tuyệt đối không có được để lại ở trong nhà Mọi người liền lập tức làm theo lời của thầy Tào dặn Anh phải đi chợ mua đồ gấp Để mọi người hì hục nấu ăn bữa tối Do thức ăn mua về sau Cho nên tối đó cả nhà tới muộn mới ăn xong Thầy Tào ngồi cả buổi chẳng chịu động đũa Mặc dù mọi người nói thế nào thầy cũng chẳng chịu ăn Tân lo lắng nhìn thầy cứ như vậy Sẽ không còn sức khỏe cho nên liền hỏi nhà con trước giờ không ai theo nghề cho nên không biết thầy hợp món gì kiêng món gì thầy lúc này liền nói những lần trước tôi đến nhà cậu không hề kiêng ăn hay là kén ăn cũng có phải lần đầu tôi đến đây đâu mà cậu về khách sáo tôi không đói cho nên không ăn tôi ngồi nói chuyện với mọi người cho vui lần được rồi đừng có để ý đến tôi làm gì Bà Bưởi ngạc nhiên lắm bởi một con người nhỏ bé gầy gò như thầy Tào Mà lại có thể nhịn ăn giỏi đến như vậy Tuy nhiên mọi người vẫn nói hết nước hết cái Thầy không ăn nhất định là không ăn Tới đó thầy dùng bột mì rắc hết một lần trong nhà bà Bưởi Lúc đó ai cũng ngạc nhiên thầy Tào liền nói Tôi muốn xem con ma này nó lì đến mức độ nào Chắc chắn không phải có một mà là rất nhiều Sáng mai chúng ta sẽ thấy rõ thôi Tới đó bà bưởi mệt Nhưng mà vẫn thấp thỏm không yên Bà lo ngài có cái gì đó trong nhà Như lời của thầy Tào Anh nằm bên cạnh mẹ Thấy bà cứ chờ mình Rồi thở dài nhắc Mẹ đã vất vả bao nhiêu ngày rồi Mẹ tranh thủ ngủ giấc đi chứ như vậy bệnh thì chúng con cũng sao mà an tâm cho nổi chứ bà bưởi không đáp mà xoay người đi nằm ngủ bà cũng không muốn con gái lo lắng cho bà bởi so với oanh thì bà còn may mắn hơn ít ra là bà với ông bưởi còn sống tới đầu bạc oanh thì trẻ như vậy đã phải lẻ bóng một mình bà nghĩ một hồi rồi chìm vào trong giấc ngủ sáng hôm sau oanh dậy sớm cô đưa tay bật đèn trong nhà rồi hốt hoảng khi thấy dưới sàn nhà chi chít những nốt chân có rất nhiều những nốt chân đứng ngay ở bên đầu giường mà hai mẹ con cô ngủ oanh điện thoại cho tuân báo chuyện lạ thầy tào và tuân cũng lập tức sang nhà bà bưởi oanh cố nép sát vào người oanh cố nép xét người vào tường Tiến tới cửa vì sợ bị lẫn dấu chân thầy tào nhìn một lượt các dấu chân trong nhà rồi gật gù vậy là tôi đoán đúng Ở đây có vô số các dấu chân lạ Có điều tại sao những con ma này Lại có thể vào nhà như chỗ không người vậy chứ Điều thầy Tào thắc mắc cũng chính là điều mọi người muốn biết Bà bưởi bấy giờ mới lật đật ngồi dậy bà nói Đêm qua tôi ngủ chập chờn Nhưng mà quả thật không hề thấy có người vào nhà Nếu là ma quỷ thì ít ra phải có cảm giác chứ Vậy những dấu chân to nhỏ chạy khắp nhà kia bà giải thích thế nào? Bà nghìn và những dấu chân in trên sàn nhà Nhỏ có, to có Ước chừng phải có tới vài kích cỡ khác nhau Đang lưu ý trong đó có cả những dấu chân nhỏ Như chân của đứa trẻ vài tuổi bạn lại thốt lên Lại còn có cả chân của trẻ con nữa sao Vậy chúng tôi cần làm gì Thầy là thầy trừ ma thì mong nghĩ cách giúp chúng tôi đi Thầy tao liền gật gù Tôi đã có cách Giờ chờ cho qua ba ngày làm lễ cho ông bưởi xong Chúng ta sẽ tiến hành trừ ma tại nhà Thêm ngày chờ đợi ai nấy đều mệt mỏi Nhưng thầy tạo ấn định ngày giờ Thì tất thầy đều phải nghe theo Ngày cúng làm lễ mở cửa mộ báo cáo sơn thần cúng tới Nhà bà bưởi theo phong tục miền xuôi Sẽ không có lễ cúng mở mộ ba ngày Tuy nhiên bà nhờ thầy tạo cho nên mọi việc phải tuân theo ý của thầy Lễ nằm sắp xếp xong xuôi Thầy Tào cùng gia đình bắt đầu làm lễ Sắc mạnh của thầy Tào hôm nay không được tốt Cho nên mọi người cũng thấy thầy lo lắng Thầy ngồi trước mọi người ở phía sau Cho nên không nhận ra điều bất thường của thầy Dường như thầy đang phải cố gắng rất nhiều khuôn mặt giãn nở Đôi mắt có lúc đỏ ngầu lên như máu Có lúc lại lạnh lẽo như băng Những người ngồi phía sau lúc lạnh lúc nóng Thằng Tuấn bất trần đứng bật dậy Nó chỉ về phía phần mộ của ông nội mà nói Ông kia Có thấy ông đi cùng với nhiều người tới <cười> Tiếng của thằng bé vang lên Cũng là lúc thầy Tào đứng dậy Cầm thanh kiếm lớn Tiến thẳng lên phía phần mộ Cắm thật mạnh xuống đất Mặt đất dường như bị nhát kiếm đầm xuống Làm cho nóng lên tất thảy những người có mặt bấy giờ cũng bị bất ngờ bởi không khí nóng đang lan dần từ đất lên toàn bộ cơ thể thầy tào quay lưng lại nhìn thẳng vào thằng tún nói như ra lệnh mau nhắm mắt lại thằng tún bị mệnh lệnh của thầy tào làm cho giật mình tuy nhiên nó mau chóng làm theo lời của thầy cơ thể nó đang nóng bỗng chốc chuyển sang lạnh ngắt thậm chí còn nó hoàn toàn bị thứ gì đó chi phối nó lờ mờ nhận ra mình đang bị treo lơ lửng ở một nơi nào đó rất lạnh cái không khí xung quanh càng lúc càng lạnh khiến da thịt của nó tê dần lạnh buốt nó càng mắt ra nhìn xung quanh bất ngờ thấy nơi ấy có rất nhiều đồ cổ sợi dây treo nó bất chợt bị đứt cả người của nó ngã nhào xuống đất nó đưa tay lên nhìn thì hoảng sợ bởi cái thứ nhảy nhảy bên dưới chính là máu nó nghe tiếng chó sủa tự dưng bụng bảo giả nó gọi tên con tuyền Qua nhiên con tuyền ở đằng xa chạy tới mừng quýnh nó muốn đưa tay ra ôm lấy con tuyền thì lập tức con tuyền biến mất nó bàng hoàng định thần xem tại sao mình lại bị lặng vào đây thì có ai đó kéo bàn tay của nó thật mạnh Hoa đang nắm chặt bàn tay con trai mà gọi tỉnh lại đi con tuấn mở mắt ra nó thấy đang nằm ở nhà bên cạnh là bố mẹ Nó ngạc nhiên, sao con lại ở đây? Lúc nãy con trên mộ của ông nội. Tài đang tự nhiên con bị ngất liệm đi, cho nên là mọi người đưa con về. Vậy làm lễ xong rồi hả mẹ? Lúc nãy con nhìn thấy ông nội. Hoa liền gật đầu, xong rồi, con muốn ăn gì để mẹ nấu cho? Thằng Tốn lắc đầu, đầu óc của nó mơ màng toàn những chuyện không đâu Những hình ảnh trong tâm trí còn xuất lại vẫn lờn vờn, khiến nó tự hỏi Mình bị đưa đi đâu? Sao giấc mơ lại lạ? Trong đó có cả con tuyển Sao tự nhiên mình lại nhìn thích con tuyển chứ? Vết cắn nằm xưa bỗng dừng đầu nhất Thằng Tốn sợ vào vết sẹo rồi chợt nói với mẹ Lúc nãy con mơ thấy con tuyển đấy mẹ ạ Nó không hung dữ như là lúc cắn con ngày xưa mà còn mừng quính lên Đột nhiên đứa mắt của hoa trùng xuống Con mơ thấy con tuyển sao Vâng ạ Con mơ thấy mình bị trói ở một nơi nào đó rất lạnh Sợi dây bị đứt cho nên con ngã xuống Thì con tuyển chạy đến Không có chuyện gì đâu Chắc tại mấy hôm nay con ngủ không đủ giấc Cho nên con mơ mộng chuyện không hay Cô ra ngoài đóng cửa phòng của con trai lại Tuần lo lắng Có chuyện gì vậy Khuôn mặt em có vẻ lo quá anh ở lại canh chừng con đừng để thằng bé chạy ra ngoài em có chuyện muốn đi gặp thầy tào hoa chạy sang nhà bà bưởi nhưng không thấy thầy tào đâu cô liền cất tiếng gọi cũng chẳng nghe thích thầy trả lời bà bưởi chỉ về sau vườn thầy ấy vừa giao vườn sau nhà hoa đi ra sau nhà thấy thầy tào đang ngồi yên bên bờ ao cái dáng ngồi này giống hệt như ông bưởi ngồi câu cá khi còn sống hoa thoạt đầu đã giật mình Nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh Cứ bước lại gần đánh tiếng hỏi Thầy ơi Có chuyện này con muốn nhờ thầy giúp Thầy Tào ngồi lặng thinh không đáp Hoa hỏi tới ba lần Mà thầy dường như không chú ý Thế lần thứ tư Thầy mới ngước mắt nhìn lên hoa mà đáp Chuyện thằng tốn đúng không Vâng ạ Chẳng có chuyện gì giấu được thầy Đừng lo Ngày mai cũng chữa ma xong Thì mọi chuyện sẽ qua đi thôi Nghe thầy nói như vậy Hoa cũng an tâm thể liền dục Tôi muốn ngồi đây một mình cô vào nhà trước đi Hoa lập tức chào thầy rồi quay bước chờ vào trong nhà Tuy nhiên lúc xoay người đi Ánh mắt của Hoa bất chợt bị tia mắt xanh mắt mèo của thầy tào làm cho giật mình Tim của cô bỗng nhưng đập loạn nhịp Cảm giác bất an từ đầu bỗng nhiên ập đến khiến cho Hoa sợ hãi tột độ Còn đưa tay lên ngực đấm mạnh vài cái chấn ăn tinh thần Hoa bước đi vài bước nhưng cố ngoái lại đằng sau để thăm dò. Thầy Tào vẫn ngồi đó, khuôn mặt quay ngược hướng với Hoa. Đang chầm chầm xuống dưới dòng nước. Hoa lúc này liền đánh tiếng. Thầy đã mấy ngày rồi không ăn uống gì cả. Nếu nhìn nữa còn e là sẽ không chịu nổi mất. Thầy Tào quay mặt lại, đôi mắt đen quần nhìn Hoa rồi chầm chầm. Tôi chỉ có thể đang thành lọc cơ thể. Mỗi một đợn tôi có thể lại nhịn ăn tới năm ngày. Khi mà tôi thi triển pháp lực thì cần khí lực. Nếu cơ thể càng thanh tịnh thì sẽ giành cơ hội chiến thắng càng cao. hoa quan sát cơ thể của thầy Tào hoàn toàn bình thường. Nên cũng yên tâm được phần nào. Cô Toàn bước đi thì thầy, thầy liền căn dặn. Tôi muốn ăn cháo đậu xanh. Nếu được thì phiền cô chuẩn bị giúp. hoa liền mừng rỡ. Vâng ạ. Con sẽ xuống bếp nấu ngay Bữa tối đó Thì thầy tạo ăn chóc đậu xanh Thầy liền ăn một lúc ba tô Ăn xong thầy đi ngủ sớm Trước lúc ngủ thầy gọi thằng Tốn vào Đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ Và dặn rằng Đặt mảnh giấy xó xuống dưới gối Nếu đêm đến nó có người gọi Nhất định không được trả lời Khi nào có một cô gái tới xin Thì hãy đưa mảnh giấy đó Cho cô gái ấy Nhưng không được mở miệng nói chuyện Thầy dặn dò xong đi ngủ ngay Thằng Tuấn lập tức làm theo lời dặn của thầy Nó cũng không nói chuyện với bố mẹ Nửa đêm cả nhà đang ngủ Thì bị tiếng động lớn phát ra từ phía bên nhà bà bưởi Làm cho tất cả tỉnh dậy Thầy Tào vẫn nằm ngủ chẳng hay biết được gì Vợ chồng của Tuấn lật đật chạy sang bên nhà bà bưởi Thì bất ngờ phát hiện hòn non bộ Xây giữa sân nhà ông bưởi Đã bị phát nổ tất cả hòn non bộ đều đổ sập xuống nhiều mảnh đá vồn đã vắn ra tùng tóe khắp sân toàn hoang mang có chuyện gì vậy tại sao hòn non bộ lại nổ bà bưởi ở trong nhà cũng lật đật chạy ra khuôn mặt của bà hoang mang trời đất ơi sao lại có chuyện này chứ có phải sẽ đánh chúng không chứ không mưa gió thì làm sao mà sẽ đánh chúng được chứ tiếng con chó sổ ầm mỹ khiến tất thầy phải giật mình tuân là người đầu tiên nhận ra con tuyền đang đứng ngay lối vào trong bếp sổ ầm mỹ về phía của mình con tuyền sao chẳng phải nó đã chết rồi thằng tuấn bấy giờ cũng mắt nhắm mắt mờ chạy tới sân nhà bà nội vừa thấy con tuyền nó đền mừng rỡ reo lên con tuyền cũng chạy vội về phía của thằng tuấn vẫy đuôi tuân liền hét lên cẩn thận đi con Tuấn chẳng quan tâm lời của bố, nó liền ôm cổ của con tuyền gọi tên nó, thì cổ họng tự dưng bị nghẹn lại. Nó bằng hoàng khi toàn thân của con tuyền toàn là máu. Tay của nó ôm trúng con tuyền nên nhơ nhấp máu. Con tuyền bất chợn thay đổi ánh mắt trở nên hung hãn, lao thẳng vật thằng tún mà cắn. Thằng Tuấn bị bất ngờ chưa biết phần đứng ra sao, thì bố nó đã cầm ngay một khúc cây to nhắm thằng đầu con tuyền mà đập một nhát chí mạng. con tuyền kêu lên đầy đau đớn bốn chân dãy mạnh máu tú ra loang lổ hoa chạy tới ôm lấy tún xoa khắp người rồi hỏi han sao rồi con sao rồi có sợ không một loạt hình ảnh bắt đầu chạy xung quanh đầu của tún nó chẳng biết mình đang ngủ hay là đang mơ nó đang cố gắng định thần lại xem rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì vào giây sau thằng tún quay người về nhà của mình rồi đi như chạy Tiếng của mẹ nó gọi lớn phía sau tốn con làm sao vậy Tại sao con lại bỏ chạy có chuyện gì với con Thằng tốn cứ chạy Nó cần quay lại phòng ngủ ngay Vì trong đầu của nó bỗng vang lên lời dặn dò của thầy Tào ban tối Và thi phòng nó lập tức đóng trần cánh cửa lại Nó mò tay vào gối tìm mảnh giấy thầy Tào đưa cho ban tối Lạ thật mảnh giấy đó đã biến mất Nó hoang mang tột độ Khi giọng nói nó vang lên ngay bên tai Khiến cho nó giật mình Sao rồi Mới có thế mà đã hoàng sợ sao hả Cậu tìm cái gì vậy Nhìn thấy thầy Tào nó liền bình tâm trở lại Nó liền toan trả lời thầy Nhưng mà tự nhiên nó lại ngưng lại Rõ ràng thầy Tào đưa mảnh giấy cho nó Thì sao lại hỏi nó tìm cái gì được Nó đoán chừng tất cả là ảo giác Nó đưa đôi tay còn dính máu nhìn thật kỹ rồi quyết định lao lên giường nằm xuống mà nhắm mắt lại ngủ phía bên ngoài bố mẹ nó cũng trở lại nhà tiếng của họ nói chuyện với nhau lọn vào tay của nó rõ mồn một tiếng có cửa phòng vang lên nó không mở miệng mẹ gọi nó tốn con có ổn không thằng tốn không đáp lại nó tự nhủ ảo giác thôi tất cả chỉ là ảo giác thôi con tuyền chết tất cả chỉ là một giấc mơ một bàn tay lạnh lẽo luồn vào gối của nó thằng tốn cảm nhận được cái lạnh lẽo lan tỏa trên cánh tay mềm nhút ấy nó cố gắng nhắm chặt mắt lại và hy vọng chuyện đấy nhanh chóng qua đi giọng nói ấy vang lên tôi tới lấy đồ có thể trả cho tôi không đó là giọng nói của một người con gái thằng tốn vẫn còn nhưng nó nhanh chóng chấn áp lại bản thân Nó nhìn về phía tiếng nói Nhưng chẳng thấy ai Bàn tay lạnh lẽo bàn nãy Cũng biến mất từ khi nào Nó thọc tay xuống dưới gối một lần nữa Thì may mắn nắm trúng được mảnh giấy Thầy Tào dặn dò Đưa cho cô gái lúc tối Dòng của nó lại vang lên Tôi muốn lấy cây đó Cậu đưa cho tôi được không Tuấn đưa mảnh giấy ra trước mặt Nhưng tuyệt nhiên không mở miệng một bàn tay lạnh như băng Chạm vào tay của nó lấy đi mảnh giấy Giảm nói lại vang lên Cảm ơn hẹn gặp lại Nó dùng mình nghĩ đến Cái câu hẹn gặp lại Nó cố cẳng mắt ra nhìn Nhưng mà thấy điều gì xung quanh Bàn tay lè máu của nó Cũng màu chóng biến mất Dường như là mọi chuyện đã trở lại bình thường Nó neo lên giường Nằm im nghe ngắm Rồi dần chìm vào trong giấc ngủ Sáng hôm sau thằng túm dậy khá muộn Cả nhà đã tập trung tới sân bên nhà bà bưởi Nó mới lóc ngóc bỏ dậy Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng Nó đào mắt quanh một lượt rồi bước ra ngoài Ánh nắng chiếu vào khiến mắt của nó nheo lại Nó đưa bàn tay lên che nắng Bất chợt phát hiện ra màu đỏ máu khô Vẫn còn y nguyên trên bàn tay Quá hoảng hốt nó chạy vội ra vòi nước Nhấn thật nhiều xà bông rửa tay cho sạch cái thứ màu đỏ như màu ấy tan dần Nhộm đỏ cả bọt xào phòng dần dần bị nó rửa trôi dưới vòi nước Sao thế? Có chuyện gì mà cháu hoàng hốt tới vậy? Thằng Tốn quay ngót lại phía sau Thấy Toàn đang đứng ngay cánh cửa Nó liền thở gấp gáp trụ chui làm cháu giật mình Cháu nhanh tài lên Sang thầy Tào gặp có chuyện Thằng Tốn lập tức sản nước rồi chạy sang gặp thầy Tào Sắc mạng của thầy hôm nay tuy tỉnh lạ thường. Vừa thấy thằng Tốn sang thầy vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần. Việc ta dặn cháu đã làm xong chưa? Thằng Tốn gật đầu. Cháu làm xong rồi hả? Tốt lắm. Ta đã nhìn đúng người. Đúng là cháu không làm cho ta thất vọng. Thầy liền dặn tiếp. Hôm nay là buổi trấn ma. Vong hồn trấn trên đất này rất dễ nổi loạn. Chuyện cháu thấy trong giấc mưa đêm qua chắc chắn đã xảy ra. vậy cháu có thể nói cho mọi người biết hôm nay có thể xảy ra chuyện gì không thần tốn lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua và nói hòn non bộ này sẽ phát nổ tất cả mọi người nghe xong đều giật mình tuân liền ngạc nhiên con nói cái gì thật đã con mơ thích như vậy con còn mơ thích con tuyền nhưng mà người nó toàn máu nó bị chú toàn đập chết thêm lần nữa Thằng Tốn kể lại từng tận giấc mơ cho mọi người nghe, hoa bấy giờ cũng đột ngột bị đau đầu, cô nhăn nhỏ nhưng cố gượng người lùi ra phía sau. Hóa ra giấc mơ đêm qua của cô lẫn con trai đều giống nhau, tự nhiên cô lại lo sợ chuyện gì đó không hay xảy đến với gia đình của mình. Mọi người đang tập trung nghe thầy Tào nói chuyện, cho nên ít ai để ý đến Hoa. Cô về nhà lấy viên thuốc giảm đau, tuy nhiên còn chưa kịp uống cô đang nghe thấy tiếng nói ở phía sau. Hoa ơi, cứu bố với. Hoa giật mình đánh rơi cả cốc nước xuống đất. Cô quay lại nhìn xung quanh một lượt, xác nhận xem giọng nói kia phát ra từ đâu. À, à ai vừa nói đó. Cứu bố... Tiếng nói yếu ớt thoát ra ở đâu đó, khiến cho Hoa một lần nữa không khỏi bàng hoàng. Bố, có phải bố không à, bố đang ở đâu? Đau quá, cứu bố, bố sắp không chịu được nữa. Để, để con tìm thầy tạo giúp, đừng không được tìm. Mấy tiếng nói yếu ớt phát ra rồi không gian lại im lìm như cũ. Cô đoán chắc đó là linh hồn ông bưởi vì nói chuyện với mình. Trước vòng tay của Hoa cứ sáng rồi lại tắt. Cô giữ chặt chiếc vòng trên tay nhắm chặt mắt lại Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình Rồi tập trung vào hình ảnh của ông bưởi khi còn sống Quả nhiên giọng nói ấy lại vang lên Con phải cứu bố, cứu lấy nhà mình Nhưng có chuyện gì, con không hiểu bố đói gì Do khó báu, mảnh đất này có khó báu có báu sao, có báu ở chỗ nào à Bản đồ bằng máu Cứu nhà mình Vài tiếng nói đứt quãng Rồi không gian trở nên im ắng lạ thường Bố, bố đâu rồi Bố hãy nói cho con biết Họ lớn tiếng gọi Nhưng chẳng thấy thanh âm hồi âm lại Tự nhiên con tìm cô đau đớn Như thể cô ai đó bóp nghẹt Nước mắt không tự chủ Cứ như vậy chảy ra thành hàng Mẹ ơi, bà gọi mẹ sang làm lễ Tiếng của thằng tún gọi Khiến cho hoa giật mình Cô luống cuống toan nhặt mảnh vỡ Chiếc cốc dưới đất Do bất cẩn cho nên mảnh vỡ cứ vào tay Thành một vết dài Khiến máu nhanh chóng loang ra Cần nền nhà một vài giọt nhỏ Hình ảnh một khuôn mặt đứa trẻ Đầy máu hiện lên Trên vết máu loang Khiến cho hoa giật thót tim Cô bị ngã bận ngừa lại đằng sau Khi nghe giọng nói quen thuộc của thằng Tít Bác Hoa Là cháu đây Bác cứu cháu Thằng Tốn thấy mẹ bị ngã cho nên nó chạy tới đỡ Hình ảnh kia cũng nhanh chóng biến mất Hoa bị sốc Từ ngày thằng Tít mất tích Đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói của nó Cô liền hỏi con trai Vừa nãy con đứng đó có nghe thấy tiếng gì không Thằng Tốn liền lắc đầu Con không nghe thấy gì cả Mẹ thấy cái gì sao ạ Không có gì Mẹ dọn dẹp lại chỗ này sang bà ngay con sang bên bà phụ mọi người đi. Hoa đuổi con trai sang nhà mẹ chồng để muốn có cơ hội nghe chuyện của Tít. Đáng tiếc mọi chuyện xảy ra chỉ duy nhất một lần. Thằng Tít này ông bưởi đều không xuất hiện thêm bất cứ lần nào. Hoa liền chần chừ. Mình có nên nói chuyện này với thầy Tào không? Hoa cứ bẩn thần một hồi cho đến khi nghe tiếng của Ngọc gọi lớn. Chị Hoa ơi, chị sang làm lễ thôi. Thầy chuẩn bị làm phép rồi. Khoa bấy giờ mới lấy lại tinh thần Cô dạo bước sang nhà mẹ chồng Bây giờ thầy Tào đứng giữ đàn Hai tay cầm hai tênh kiếm sáng loáng Để mắt của thầy hôm nay sáng quốc lạ thường Sau một màn múa kiếm Thầy dừng lại nghỉ ngơi Những ngôi nhà được xếp Ở bốn hướng đồng tiền nằm Bắc Tựa như là các cửa ngục dưới âm Tào Thầy sẽ làm lễ bắt Những âm hồn vất vưởng trên mảnh đất này Nhốt chúng lại dưới âm ti địa ngục Để chúng không thể tới nhà bà Bưởi Quấy rầy những người còn sống Thời tục của thầy khác thường Không giống như bao thầy Pháp khác Bản thân của mi Đất từng giữ rất nhiều canh đàn Nhưng chuyện thầy Pháp đi trên sông lửa Và nằm trên thảm dao nhọn hoắt Thì quả thật thầy Tào là người đầu tiên Làm được điều ấy Người ta nói với những thầy cao tay Phẩm hạnh hơn người Mới có được khả năng cao siêu đến như vậy Thường ở những người này đặt tích cảnh giới thượng thừa trong pháp thuật Có thể hô thần gọi quỷ Bắt ma trừ quái Chuyện của nhà mi át thần Thầy sẽ ra tay Để yên ổn mọi bể Thầy trải một chiếc thảm Đinh nhọn hoắt ngay trên giữa sân Dẫn lối tới hòn non bộ Xây ở giữa Theo như thầy nói ma quỷ tụ tập nơi này Và chiếc giếng mà gia đình Bà Bưởi đào khi xưa Chiếc giếng ấy bà Bưởi đã lấp đất xuống Từ khi Mà thầy Tào làm lễ dỡ bỏ miếu cô. Tuy nhiên hòn non bộ vẫn để nguyên không phá bỏ. Nếu bà biết hòn non bộ chính là nơi hồn ma quy tụ. Thì bà đã cho người ta phá bỏ đi từ lâu. Thầy Tào bước chân thoan thoát trên thảm đinh tới sát bên hòn non bộ. Thì tung trên tay một nắm giấy. Giấy đỏ như là sắc pháo rơi từ từ xuống dưới. Làm cho mặt nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như máu. Màu sắc ấy khiến cho thằng Tuấn căng thẳng Chuyện này không hề giống như trong giấc mơ Nhưng không biết tại sao Tim của nó cứ phập phồng lo sợ Nó đưa tay ôm lấy ngực Bỗng bên tai của nó có một tiếng nổ lớn Bầu trời lúc này tối sầm lại Mọi người bắt đầu hoang mang Có chuyện gì vậy Sao tự nhiên trở lại nổi cơn sông? Chỉ trong vài giây ngắn ngồi bầu trời đã tối sầm lại sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đùng thầy tào vẫn đứng im trên bàn tinh tay còn lại tung tiếp một nắm giấy màu xanh giấy rơi xuống dòng nước nhanh chóng che lên màu đỏ ban nãy bất trợn thầy tào lúc này liền hô lớn chạy đi